Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tên khốn này cũng thật là cứng đầu mà, còn không mau quỳ xuống xin tha. Sự lì lợm điên giải của Trương Phong vừa rồi cũng khiến cho Trương Phà có chút sợ hãi. Thế nhưng hiện tại nhìn thấy Trương Phong toàn thân với máu sắc mặt nhằn nhốm vì đau đớn, hắn không khỏi hà hê. Vừa chậm dãi bước tới vừa buông lời khinh miệt. Bất chợt ánh mắt của Trương Phàm lướt qua khóe miệng đang rỉ máu của Trương Phong. Hắn khẽ cau mày khi phát hiện ra ẩn sau lớp máu đỏ tươi đang chảy dài ở bên mép là một nụ cười quỷ quệ. Như cảm nhận được một điều gì đó không đúng, Trương Phàm vội vàng khựng lại, đưa ánh mắt quan sát xung quanh, đến khi không còn phát hiện ra sự kỳ lạ gì thì mới lên tiếng mà quát hỏi: tham bài rơi tay của ta người vui lắm hay sao? Trương Phong từ dưới mặt đất gắng gượng bò dậy, trên môi vẫn còn nguyên một nụ cười khi nãy, giọng giọng lạnh như băng mà đáp lại. Người có từng đánh bà không? Trương Pha bị câu hỏi chẳng có liên quan gì đến tình hình hiện tại kia làm cho hoài nghi, nhưng hắn tâm cao khí ngạo bây giờ phút này đã nắm chắc chiến thắng ở trong tay. Cung chẳng lo thương thiết kia Trương Phong có thể làm được sự tình gì uy hiếp đến mình, cho nên nhàn nhã mà đáp, "Đã từng. Vậy có bao giờ ngươi đánh cược tất cả những gì ngươi có vào trong một canh bạc hay không?" "Đã từng, như thế thì sao? Ngươi rốt cuộc đang chần chối điều gì đây?" Trương phà nét mặt có chút mơ hồ không nhịn được thì quát lên. Đối diện với hắn ta, Trương Phong ngẩng mặt lên trời, Đợi ánh mắt đợi mong chăm chú quan sát trời đêm cao vút, Đoản Khế thì thầm. "Ôi trời đêm nay lão tử cũng muốn đánh cược một lần, bỗng lên khi mà ngũ hành khí tức đem sức mạnh của ngũ đại thần thú thức tỉnh, giúp ta hoàn thành bước cuối cùng của ngũ ấn Chu Tà lệnh." Nói đến đây, hai mắt của Trương Phong bỗng nhiên mở lớn, hai tay liên tục bấm quyết, miệng quát lên chú ngữ thanh âm của hắn cao vút như là muốn vọng tới tận trời cao. Kim sắc lệnh chu tà, mộc sắc lệnh trừ ma, thể sắc khu diệt quỷ, hoa sắc lệnh phong yêu, thổ sắc tiêu thi biến. Ngô đại thần tú hiện lộ minh uy, hãng yêu độ ma, chu tà diệt quỷ. Đáp lại lời kêu gọi từ chúng ngữ của Trưng Phong là những tiếng sấm rền vang vọng. Cái đó từ trong thân thể của hắn, năm luồng thanh khí của Kỳ Lân, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long từ từ xuất hiện quấn quanh thân thể. Trương Phong cảm nhận được linh lực đang không ngừng xoa dịu đi đau đớn nơi đại huyệt, thì kinh hãi nhìn lại, ngây ngốc trong giây lát, hắn bỗng cười lớn lên man dại, cái đó thì tự lẩm bẩm. Phải rồi, ngày đó khi mình bị trọng thương cơ hồ muốn chết đi, nằm vị sư phụ đắc truyền thần khí của họ vào trong cơ thể để cứu sống mình. Bảo sao mình đối với ngũ hành chi khí lại hòa hợp đến như vậy. Thật không ngờ năm luồng thần khí tưởng chừng như nhỏ nhoi ấy bây giờ lại sinh ra dịu dụng to lớn như vậy. Sự kích động hiện tại của Trương Phong cũng là một điều dễ hiểu mà thôi. Vốn trước đây hắn cho rằng bản thân của mình chỉ có thể miễn cưỡng mượn nhờ một chút thần lực của ngũ đại thần thú ẩn giấu trong cơ thể. Nào ngờ hiện tại năm luồng thần khí kia lại đang hứng không trung bay lên, ra sức mà bành trướng sản sinh thần lực bá đạo như vậy. Phía bên kia Trương Phàm nhìn thấy một màn vi diệu trước mắt, thì ngây ra như phỗng, ở thân xác của hắn xưng cuồng dường như cũng nhận ra được điều gì cho nên lớn tiếng nói: Tiểu tử kia thế mà lại có thể thành ra Ngũ Đại Thần thú. Tiểu tử, nếu ngươi muốn toàn mạng thì mau chóng giết hắn đi. Đợi đến khi Ngũ thú tệ tiểu ngươi khẳng định chết không toàn thây. Lời nhăng của Xưng Cuồng dĩ là cảnh tỉnh chăng pha, hắn mặc kệ những bóng hình mờ ảo đang dần huyền hóa ở trên không trung kia là gì. Thân người khá lay động, bảo kiếm uy hùng chẳng biết từ lúc nào đã bị hắn nắm chặt ở trong tay kiếm khí hùng hãn nhắm trường phòng mà chém tới. Ngũ đại thần thú, Hinh hộ minh uy, Hàng yêu độ ma, Chu tà diệt quỷ, phá. Tiếng phá mang theo uy thế bức người vang lên trong đêm tối. Ở trên Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net